Mặc dù mong sân ngủ hữu, đối với quyết định này của Hoàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ hắn có lý nên không phản đối. Nhưng khi vị trung niên nữ tử kia, tự hồ tò mò hỏi một câu về thân phận thực sự của hai người hát sắc giáo kia, lại nhìn như đóng đinh vào Hoàng Lập, làm hắn chỉ cười nhạt nhạt. Nói đến buổi tối hành động thì mọi người tự nhiên sẽ biết. Lời này khiến nàng ta dù không muốn nhưng cũng không truy vấn tiếp, lại làm ra bộ dáng lãnh đạm thờ ơ. Không lâu sau, Tân Bình theo lệnh Tân Ngôn đem mong Sơn Ngũ Hữu đưa đến một định viện khác ở phụ cận để an trí chỗ trú chân. Hàng lập nhìn thân ảnh mấy người kia đi xa, trong mắt liền lộ ra một loại thần sắc cổ quái. Đột nhiên thì thầm tự nói một câu về điều gì đó nhưng không ai có thể nghe thấy rõ ràng. Buổi tối, sau khi mọi người đã dùng cơm, tại trong phòng khách thanh âm viện, mong Sơn Ngũ Hữu đều tụ tập lại, chuẩn bị đến đêm khuya theo như lời Hàng lập nói mới bắt đầu hành động. Kỳ quái, như thế nào mà nghĩ không tra đây? Lão Tứ tuổi chừng 30, tại đại sảnh không ngừng lắc lắc đầu, mang theo vẻ khó hiểu. Tứ ca vẫn còn nghĩ sao? Nữ tử nhỏ tuổi nhất ngồi lười biếng ở trên ghế nói, lộ ra mặt cười mà như không phải cười. Tứ ca nè, người luôn nói là hàng tiền bối lão nhân gia nhìn quen mắt, nhất định là trước kia đã gặp mặt qua một lần ở nơi nào đó, nhưng là chính mình lại căn bản không nghĩ ra là khi nào, ở đâu. Điều này làm tiểu muội không quá tin tưởng đó, không phải là rất muốn cùng hàng tiền bối lão nhân gia đạt được quan hệ lên mới chính mình sinh ra ảo giác hay sao? Rất rõ ràng, trong lời nói của nàng ta tràn ngập ý tứ chọc ghẹo. Ừ, điều đó rất có thể, dù sao dự tiền bối này tướng mạo không bắt mắt, tôi đợi thấy quen mặt đây là một việc thật sự bình thường à. Lão nhị cao gầy vừa thưởng thức trà thơm vừa trêu chọc nói. Chẳng qua hai mắt hắn thủy chung không rời khỏi người trung niên nữ tử một cách nào. Một mực ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn phông nhã của đối phương, cùng cái bụng rất bình thường kia, ánh mắt qua lại không ngừng vẽ mặt hạnh phúc. Vị nữ tử đứng hàng thứ ba này lại bị hắn nhìn cho tâm ý phiền loạn không khỏi dùng sức véo hắn vài lần, nhưng lại thấy hắn ngây ngô cười hắt hắt, vẻ tinh minh thâm trầm bình thường chẳng biết sớm đã vứt bỏ đi nơi nào rồi. hừ, tuy các ngươi nói lung tung như thế nào đi nữa thì ta vẫn khẳng định là đã từng gặp quá rồi, nhưng không phải là sự tình gần đây một khoảng dài năm rồi, nếu không ta sẽ không hoàn toàn quên như vậy được. Thành niên tức giận trừng mắt liếc nhìn nữ tử trẻ tuổi và nam tử cao gầy có một chút không trăm lòng nói, dài năm rồi. Tứ đệ à, chúng ta vài năm trước chính là một mực ở trong mông sơn khổ tu Chưa bao giờ rời núi, ngươi như thế nào đã nhìn thấy được hàng tiền bối chứ Đừng nói là ngươi thấy hàng tiền bối lúc còn ở trường tắm mưa nha Trung niên nữ tử cũng cười hì hì trêu thanh niên Tam tỷ ngươi Thanh niên bị nàng ta nói cho đỏ mặt tía tay vẻ mặt xấu hổ Vài năm trước có tứ đệ cũng không thực một mực ở trong núi khổ tu Ngủ mũi thì không biết, còn các ngươi chẳng lẽ đã quên sao chứ Chúng ta có thông quan cho thăng tiên đại hội một lần đó Lần đó trời khổ nhà hai ba tháng Nhưng đáng tiếc tất cả đều thất bại mà vậy Rất may không ai thụ thương nghiêm trọng hết Lão giả mặt đen nhàng nhạt thêm vào vài câu Cái gì? Tất cả mọi người đều tham gia qua tháng tiên đại hội hả? ngũ mùi trừng mắt trừng mũi lộ ra vẻ mặt tò mò Ngược lại lão nhị cùng trung niên nữ tử Lại lộ ra biểu tình cười khổ Không có gì để nói hết Đó là lần đầu tiên chúng ta mấy người biết cái gì là ít ngồi đáy giếng nữa mà Trung niên nữ tử thở dài một hơi nói không gì gì thứ ca ngươi cứ nói cho ta nghe xem đi lúc đó như thế nào vậy nữ tử trẻ tuổi lòng hiếu kỳ càng tăng lên nàng ta quay đầu lại muốn bắt nam thanh niên thuật lại sự tình ở thăng tiên đại hội nhưng lọt vào mắt là gương mặt với thần tình khiếp sợ của hắn tứ đệ ngươi làm sao vậy những người khác cũng phát hiện thần sắc không bình thường của thanh niên kinh ngạc hỏi nhị ca ngươi còn nhớ rõ là ngày đó đến tham gia thăng tiên đại hội chúng ta cùng đại ca và tam tỷ tách ra mà đi ta nhất thời tham ăn nên tự đến tiểu lâu ở gia nguyên thành dùng rượu và thức ăn Thanh niên không có trả lời nghi hoặc của đối phương, ngược lại bỗng nhiên nhắc đến chuyện ngày xưa, điều này làm cho nam tử cao gầy có chút không hiểu. "Ừ, đường nhiên nhối rõ chứ, lúc ấy tuy người giấu giếm việc này, nhưng sao vẫn bị đại ca phát hiện còn hung hăng giáo quấn cho ngươi một bữa nữa mà." Lỡ Nhị có chút khó hiểu đáp, "Việc này đúng rồi đó, ta lúc trước trở về có phải nói qua với ngươi là tại tiểu lâu, ta gặp qua một tiểu tu sĩ có vẻ cũng tham gia Thăng Tiên đại hội đó, công pháp chỉ ở luyện khí kỳ tầng 7 tầng 8, chúng ta còn nghĩ hắn thật sự không biết tự lượng sức mình." Ồ thời gian rất dài a không thể nhớ rõ ràng nhưng thực sự hình như là có chuyện này đó." Lãnh Nghị Trần chờ nói, hắn thực sự không biết vì tứ đệ sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này làm gì. Mấy người khác đồng dạng rất kỳ quái khi nghe hai người hắn đối thoại. "Cái gì? Hàng tiền bối chính là vị tiểu tu sĩ tu vi thấp kém kia sao?" Nam tử cao gầy giật nảy mình lên một cái, từ ghế đứng lên, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. "Rốt cuộc là sao? Nói rõ một chút đi." Sau khi sự khiếp sợ đi qua, lão già mặt đen nhớ nhớ mày mở miệng hỏi Là như thứ này nè đại ca Nam tử cao gầy, vội và vàng kể lại sơ lược sự tình năm đó làm mấy người khác nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng được Tứ ca nói hàng tuyệt bối năm đó chỉ là một người tu tiên luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8 thôi hả? Nữ tử trẻ tuổi nuốt nước miếng nói Lập tức liền ý thức được cử chỉ bất nhã không khỏi đỏ mặt lên Nhưng mấy người kia đều chìm vào trong sự kinh hãi, Không ai lưu ý đến động tác nhỏ này của nàng túi đại sẽ không nhận lầm chứ dù sao việc đó xảy ra mười năm về trước nhưng mạo còn tuổi tác của hàng tiền bối cũng nên khác đi mới đúng chứ lão già mặt đen sờ sờ cầm có chút đâm chìu nói không người nội khẩn định là hàng tiền bối á hắn cùng người năm đó dung mạo giống nhau như đúc trừ tuổi tác lớn hơn một chút thanh niên trước tiên cãi kinh sau đó ngẫm lại khẩn định nói nghe thanh niên nói chém đinh chặt sắt như thế là mấy người khác ngẩn ra nhìn nhau ngắn ngủi mười năm một người tu tiên tu vi thấp như thế lại trở thành một gã tu sĩ trút cơ kỳ điều này làm cho trong lòng bọn họ không khỏi trở nên chua xót. Trong lúc nhất thời, không ai có tâm tư để mở miệng nói chuyện tiếp. Tốt lắm. Mặc cậy là hàng tiền bối có phải là người năm đó hay không? Nhưng hôm nay người ta thực sự là tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Một chút lễ xấu cũng không thể thiếu. Cái gì không cần hỏi thì đừng nên hỏi, hiểu chưa? Lão giả sau khi trầm ngâm một chốc lát, vẫn là người mở miệng nói trước tiên. Ta biết rồi. Thanh niên sau khi do dự một chút, thành thật đáp, sắc mặt chút cuộc đã khôi phục lại bình thường. "Tốt lắm, mọi người trở về phòng dưỡng thần luyện khí đi, chuẩn bị một chút, đêm nay không biết sẽ có dạng ác đấu gì đây." Lão giả nói với mọi người, nghe xong lời này, những người khác nhìn nhau vài lần cũng đều trở về phòng. Nhất thời Thanh Âm Viện trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Ước chừng nửa canh giờ sau, sắc trời trở nên toàn một màu đen. Trong một gian sương phòng của Thanh Âm Viện đột nhiên đi ra một người. Người này cẩn thận đứng trên đẩy cửa, nhìn xung quanh một chút rồi mới vô thanh vô tức đi ra tiểu viện. Hắn thừa dịp bóng đêm đen tối, Đi đến một góc tường phía xa xa Ánh mắt lóe ra vài phần do dự Nhưng lại lập tức trở nên kiên quyết Hắn có chút khẩn trương Lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong áo Vừa định đem nó mở ra Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng thở dài Điều này làm cho thân hình người này rung rung Thiếu chút nữa cả kinh làm rớt cái hộp xuống đất Bởi vì thanh âm vừa nghe Chính là của Hàng Lập Chị cái gì mà phải làm như vậy Mặt khác một tiếng nói vô cùng quen thuộc Cơ hồ đồng thời truyền đến tràn ngập ý bi thống Tiếp theo, trước mắt tràn đầy ánh sáng Từ phụ cận đi ra mấy người Trên tay cầm Nguyệt Quang Thạch Dưới bạch quan nhàn nhạt, nhạt Bọn họ đều mang vẻ mặt không thể tin được Ngươi là gì cái gì Lão giả mặt đen đau đớn vạn phần nói Cái gì là sao Ta chỉ đi thử một chút pháp khí thôi mà thân xác người này nguyên lai vô cùng tái nhợt Nhưng dần dần lại khôi phục vẻ bình thường Nói như không có việc gì lạ Có thể đem thứ trong tay ngươi Giao lại cho tại hạ đánh giá được không Từ màn đêm đen tối Hàng lạp phiêu phiêu ở trên không trung hạ xuống thần sắc như thường nói Ngộ lắm à ngang, pháp khí của ta như thế nào để cho ngoại nhân xem được chứ Đương nhiên là không thể rồi, có phải không tứ Ca Người lén, lén lén lúc lúc này chính là nữ tử trẻ tuổi trong mong sơ ngủ hữu Lúc này tuy nàng ta cố gắng giữ vẻ mặt bình thường Nhưng đôi tay lại không ngừng gắt gao ôm lấy cái hộp nhỏ Bộ dáng không chịu buông bỏ ra dù chỉ là nửa phân Ngổ mũi à, đem thứ trong tay ngươi, giao cho hàng tiền bối lão giả mặt đen sắc mặt âm trầm nói thanh âm tràn ngập hàng ý Đại ca chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta sao? viên ngũ muội này cố gắng nở nụ cười chính vì mọi người tin tưởng ngũ muội nên mới cho muội một cơ hội giải thích chỉ cần trong hộp không phải là thứ có hại với mọi người ngươi chủ động mở ra mới có thể giải trừ được nghi hoặc của mọi người lão giả lạnh như băng nói nghe xong lời này của lão giả thân sắc nạn ta cực kỳ kích động trên mặt lúc trắng lúc hồng sau đó viên ngũ muội này lại nhìn những người khác Bốn nam tử cao gầy đều mang biểu tình đau xót, làm lòng nàng ta lạnh tanh, không biết nên nói cái gì cho phải. Vì thế sau khi suy tính một lát, nàng ta tâm động một cái, đột nhiên đem cái hộp nhỏ thu vào người, đồng thời rất nhanh lấy ra một viên châu màu lam, giơ cao lên đỉnh đầu lớn tiếng nói: "Các ngươi không cần vứt ta, diệt thi lỗi tử này, các ngươi đều nhận thức được, ta chỉ cần rời khỏi nơi này." Hành động này của nữ tử làm cho mấy người khác trong bong sơn ngủ hữu sắc mặt đại biến, đặc biệt là người thanh niên rất có hảo cảm với nàng khu mặt lại càng lộ ra vẻ cực kỳ sầu thảm. Xem ra không cần nhìn thứ trong hộp kia nữa rồi. Ngũ mụi, người đích thực hợp tác với cái lũ dơ bẩn kia. Lão giả lộ ra thần sắc giận dữ quát, song quyền nắm chặt đột nhiên bước tới từng bước. Không được qua đây, đại ca, nếu không ta sẽ quăng đó. Ngũ mụi lộ ánh mắt bối rối, vô viên châu màu lam kia ngang trước người làm ra vẻ tư thế sẵn sàng suốt nó. Thấy một màn này, mặc dù lão giả tức đến đầu tóc dựng đứng, nhưng thực sự không dám tiến lên dù sao uy lực của thiên lôi tử này hắn rất rõ ràng ngũ muội à ngươi thực sự định dùng thiên lôi tử này để đối phó với chúng ta sao phải biết rằng pháp khí này chính là chúng ta mấy người năm đó thấy ngươi tu vi thấp đặc biệt gom góp linh thạch cho ngươi mua dùng để phòng thân đặc biệt là tứ đệ cơ hội lấy ra tất cả linh thạch mình tích góp được thế nhưng hôm nay ngươi lại lấy nó ra để đối phó với chúng ta có phải là có chút quá đáng không trung niên nữ tử cực kỳ thất vọng nói Mà thanh niên đứng một bên nghe xong hàng trăm cảm xúc giao nhau, mồi mắt mấy vài cái nhưng trút cuộc không nói gì. ngũ muội nghe xong lời trung niên nữ tử, trên khuôn mặt lộ ra vài tia xấu hổ nhưng chỉ là chợt lóe lên rồi tan biến, trong miệng vẫn cư ngạnh nói. Hiện tại nói mấy cái này còn có ích lợi gì chứ, ta cùng các ngươi bất đồng, ta nhất định phải trút cơ thành công. Người của hắc sắc giáo nói rằng ta chỉ cần lập được công lao lớn, thậm chí không cần trút cơ đang, giáo chủ cũng có thể mạnh mẽ trợ giúp ta trút cơ thành công mà không gặp nguy hiểm gì. Nam tử cao gầy nghe được Không ngừng nhíu mày Không nhìn được nên mở miệng Ngủ mũi à Ngươi bây giờ quay đầu lại dấn còn kịp đó Vì không cần trúc câu đang Mà có thể trút cơ mà ngươi cũng tin được hả Bồ họ khẳng định là khinh thường Ngươi tuổi còn trẻ nên mới cố ý gạt gẫm ngươi đó Lão nhị trong mong sơ ngủ hữu Rất chân thành thiết tha nói <cười> Không cần gì ca giấu hứng ta Trong lòng ta tự biết Cho tới bây giờ cũng không có điều gì cần che giấu nữa Kỳ thật từ hai năm trước, trong một lần suốt ngại, ta đã gia nhập hát sát giáo rồi, cho nên thần thông quảng đại của bổn giáo chủ, các ngươi là ngoại nhân, căn bản là không tưởng tượng nổi đâu. Nữ tử trẻ tuổi sau khi lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra một tin tức làm cho những người khác rất khiếp sợ. Hai năm trước người đã gia nhập hát sát giáo, vậy lần này chuyện mấy người bọn họ bị bắt, cũng có tay chừng của người dính vào sau. Hàng lạc vốn đứng ở một bên không lên tiếng, đột nhiên ngắt lời nói một câu. Những lời này nhất thời làm cho bọn lão giả, trong lòng dậy sóng lập tức biến sắc, nhìn chăm chăm vào nữ tử trẻ tuổi. Bọn họ đều không dám tin tưởng rằng viên ngũ muội này thực sự làm như vậy. Nàng ta sắc mặt trở nên âm trầm bất định sau khi do dự một chút liền chậm rãi nói. Đúng vậy, là ta đem hành tung của mọi người nói cho người của hát sát giáo. Nhưng ban đầu là vì có ý tốt, muốn cho mọi người đồng loạt có cơ hội trúc cơ. Nếu không, dựa theo lệ thường của hắc sát giáo, những người bị sanh cầm, 8 chích phần đều bị huyết tế nào có dễ dàng lưu lại tính mạng như vậy Nữ tử tuổi trẻ nhận thấy đến bước này Cũng không gì giấu diếp được nữa Nên nói rõ ràng ra <cười> Đó như vậy mấy vị quân trưởng Chúng ta cũng nên cảm tạ mỗi nhiều rồi ha. <cười> Lão giả mặt đen giận quá hóa cười Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào Dù sao ta đối với mọi người thực sự không có ác ý Các ngươi đừng bức ép ta Gương mặt xinh đẹp của nữ tử Có chút méo mó nói Tiếp theo lại giơ thiên lôi tử trong tay lên Cùng lúc này Hàng Lập bỗng nhiên hướng về phía nữ tử nhàn nhạt cười nói Thiên lôi tử đi thật là thứ tốt đó Vừa dứt lời thân hình trở nên mơ hồ liền biến mất tại chỗ Ngươi Ngũ muội cũng rất thông minh Vừa thấy cảnh này trong đầu đã nghĩ ngay phải động thủ Nhưng là một trận gió nhẹ thổi qua trước mắt Cổ tay đang giơ thiên lôi tử đột nhiên bị trói chặt Hàng Lập giống như quỷ mị xuất hiện phía sau chế trụ tay của nàng Thứ này rất nguy hiểm đó Hãy để ta bảo quản là tốt nhất Hàng Lập không khách khí, mạnh mẽ đem thiên lôi tử từ trên tay của đối phương lấy đi, tùy ý vứt vào trong túi trữ vật. Ngũ muội thấy chỗ dựa lớn nhất của mình bị hàng Lập hóa giải như đùa bỡn với trẻ con, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, nhất thời quên cả giãy giụa, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi. "Nàng là nghĩa muội của các ngươi, nên ta giao cho các ngươi, chỉ cần nàng nói ra sự tình thật sự của Hắc Sát giáo, còn xử lý như thế nào thì tùy, nhưng ta nghĩ là các ngươi sẽ không ngu dốt đến nỗi mà phóng thích nàng, để nàng trở lại báo tin cho bọn chúng đâu nhỉ?" Hàng lập thâm ý sâu sắc hướng về mấy người còn lại trong mong sơ ngũ hữu thần sắc tự nhiên nói. Sau đó bạch quan trên tay chợt lé, nhanh như thiểm điện điểm vài cái trên thân thể mềm mại của nữ tử, giam cầm chân nguyên trong cơ thể để cho nàng ta không vận dụng được pháp lực. Tiếp theo, hắn không có một chút cố kỵ sờ lấy cái hộp từ trong áo của nữ tử trẻ tuổi, sau đó nhẹ nhàng đem nàng ta ném cho thanh niên còn có chút hoảng hốt kia. Đã tỏ hợp hạn tiền bối. Lão giả mặt đen tự nhiên biết Hàng Lập làm như thế chính là cấp cho mấy người bọn họ một nhân tình lớn cho nên cảm kích nói. Hàng Lập im lặng khoát tay áo, thả ra trên không vài đạo pháp quyết màu vàng đem kết giới cách âm ở phụ cận tùy ý thu lại, sau đó chậm rãi biến mất vào trong bóng đêm. Đợi con, chúng ta làm sao bây giờ? Lão nhị vẻ mặt phức tạp nhìn theo thân ảnh của Hàng Lập, lặng lẽ nhỏ giọng nói với lão giả mặt đen. Trước tiên mang ngủ muội đem về trong phòng khống chế đi, đợi hành động đêm nay của chúng ta chấm dứt rồi mới tính tính việc xử lý. Lão giả trầm ngâm một chút, nói. Như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng có thời gian để tất cả mọi người bình tĩnh lại. Lão nhị liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiếp theo hắn liền quay đầu lại hướng về thanh niên đang ôm nữ tử trẻ tuổi kia nói. tú đệ à, trước tiên mang theo ngủ muội quay về phòng đã. Thanh niên ngay dài gật gật đầu, ôm nữ tử như khúc gỗ xoay người hướng thanh âm viện đi đến. Thay bóng dáng thê lương của hắn, lão nhị thở dài một tiếng. Trên khuôn mặt lại hiện ra vẻ thương xót. Lúc này trung niên nữ tử cũng đi tới nói Thứ đệ không có việc gì đâu. Hắn đến này đối với ngủ nhà đầu đều một mảnh si tâm. Nhưng mà bây giờ thì... Nàng ta liên tục lắc đầu, lộ ra vẻ không đành lòng. <cười> Tầng nguyện trước kia cũng đồng ý đối với hai người bọn họ. Nhưng hiện tại là không thể rồi. Lão giả đột nhiên lộ ra biểu tình mệt mỏi, không chịu nổi. Gần đây liên tiếp phát sinh ra kinh biến Làm vị lão nhân lưu lưu quyết đón này Cũng cảm thấy tâm thần cực kỳ tiêu tụy Nhưng mấy người trong bông sơn ngũ hữu Đều đã lớn tuổi nên chỉ cảm khái Trong chốc lát Ủa cha, chỉ mình tứ đẩy Má ngũ mụ trở về sao lão giả bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó Sắc mặt biến đổi nói Đúng vậy đại ca, có cái gì đó không đúng sao chứ Không lẽ người tứ đẩy hắn Lợi nhị trước tiên rùm mình khi bị hỏi đến Nhưng lúc sau sắc mặt đồng dạng cũng biến đổi Lỗ vẻ lo lắng khi hắn giật mình hiểu ra, sau đó hai người liền một câu vô nghĩa cũng không nói, vội vội vàng vàng hướng thanh âm viện tiến đến. Chỉ để lại trung niên nữ tử vẫn còn có chút khó hiểu, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trong thanh âm viện, thanh niên đơn thân cô độc ngồi trên ghế ở phòng khách, ngây ngốc như khúc gỗ, trước người hắn là lão giả mặt đen và nam tử cao gầy đang nhìn nhau. Nữ tử trẻ tuổi sớm đã không thấy bóng dáng lão Nhị à ngũ mũi trên người còn có cấm chế vô tiền bối hạ đi không được xa đâu ngay lập tức mau đuổi theo đi ta đi thỉnh tẩu với hàng tiền bối thuận tiện mời lão nhân gia ra tay nhất định không thể để cho ngũ mũi chạy trở về thông báo cho người của hắc sát giáo được nếu nạn ta thật sự không theo hoặc có người khác tiếp ứng thì hãy hạ sát thủ đi lão giả thần sắc lạnh lùng nói giờ rõ đợi con lão nhị đầu tiên là rùng mình nhưng lập tức biết hiện nay không phải là lúc có thể mềm lòng nương tay liền trịnh trọng gật đầu đáp rồi vội vàng đi ra ngoài Rồi, goy. Người... <cười> lão giả Thái Nam tử cao gầy đi ra ngoài, mới quay đầu lại liếc nhìn thanh niên, nhưng thấy hình dáng như người mất hồn của hắn, lại thật sự không đành lòng nói nữa, đành phải thở dài một tiếng rồi đi tìm Hàn Lập. Bỏ chạy xong, không có việc gì, gì, nếu quý nhị đệ không truy bắt được thì cũng không cần đuổi theo nữa đâu. Sơ tình ngoại ý muốn của lão giả, Hàn Lập nghe nói nữ tử trẻ tuổi trốn ra khỏi tầng trạch lại không có lộ vẻ kinh hoàng, mà chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói: Một khi Hàng Lập đã nói như vậy thì lão giả tuy nghi hoặc đầy bụng nhưng cũng đành phải cho qua. Không lâu sau, lão nhị sắc mặt khó coi quay trở lại, quả nhiên không truy đuổi được vị ngủ muội kia. Nhưng cũng may, Hàng Lập đã nói trước chuyện đó nên mấy người này cũng không lo lắng về việc hắn sẽ tức giận. Cùng lúc đó, trong một con ngõ nhỏ chật hẹp hẻo lánh của Việt Kinh, có một bóng người nhỏ nhắn đang siêu siêu vẹo vẹo chạy về Nam Khu. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhìn ra đúng là nữ tử trẻ tuổi ngủ muội với vẻ mặt bối rối kia nàng ta vừa chạy vừa không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau biểu tình như sợ có người nào đó đột nhiên xuất hiện tuy đại bộ phận pháp lực của nàng đều đã bị hàng lập chế trụ nhưng cũng may người tu tiên thân thức vẫn còn tồn tại nên phát hiện phía sau không có người khác xuất hiện trong lòng cuối cùng cũng yên tâm một ít may mắn là lúc thanh niên kia thả nàng đi thì có đưa cho nàng một cái ẩn nặc phù nhờ đó mới có thể trốn đến đây vừa trốn đi không lâu nữ tử phát hiện trên bầu trời sẽ có một thân ảnh nam tử cao gầy nàng nhanh tay lẻ mắt sử dụng tấm phù này cuối cùng cũng may mắn mà ứng phó được. Lúc đó, vị nhị ca nợ của nàng không phải hướng về phía nàng đuổi theo, mà chính là quay trở lại tầng trạch. Như vậy, nữ tử trẻ tuổi mới dám lớn mật chạy như điên trong ngõ nhỏ như thế này. Nên nàng ta hiện tại muốn đi đến chính là một cái cứ điểm bí mật của hắc sát giáo tại Nam Khu. Nếu đem tin tức tình báo nơi ở của Hàng Lập kể lại rõ ràng cho cấp trên, thì có thể lập được công lao không nhỏ. Từ đó, nàng ta liền có thể từng bước tiếp cận gần thêm mộng đẹp trúc đó nàng cùng vài tên khác cũng là ngoại vi đệ tử hắc sát giáo biểu hiện không tệ. sau khi kiến thức vị giáo chủ thần bí kia có thủ đoạn thần kỳ làm cho tu tiên giả luyện khí kỳ có thể trúc cơ, lập tức hoàn toàn quy phục hắc sát giáo. vì chính là vì hy vọng có một ngày lập được đại công thì có thể nhận được ân tứ của giáo chủ giúp tiến vào trúc cơ. theo như nàng ta biết thì đại bộ phận ngoại vi đệ tử cam tâm chịu cho hắc sát giáo sai khiến đều là ở mục đích này. bởi vậy nàng thủy chung không cho rằng lựa chọn của mình có gì đó sai lầm. Dù sao bằng vào tư chất của nàng, tu vi đạt đến mức này cơ bản là đến cực hạn, nếu muốn tiến thì một tầng, thậm chí chút cơ thì nàng không có lựa chọn nào khác. Cho nên, tôi nghĩ thấy có chút tiếc nuối vài vị huynh tỷ kết bái kia của nàng, nhưng một khi đã đi lên con đường này thì cũng chỉ có thể chặt đứt hết tình nghĩa. Bọn họ nếu bị bắt lại, bị huyết tế hay lại tiếp tục bị khống chế thì chỉ có thể nhìn ý tứ của cấp trên, nàng không định lại đi cầu tình, về sau liền một lòng vì con đường của chính mình mà sống. Nữ tử một mặt trong lòng độc ác suy nghĩ, mùn mặt mơ mộng đẹp có thể trút cơ dưới chân tựa hồ cũng chạy nhanh hơn rất nhiều khi nàng ta trông thấy xa xa là đầu phố năm khu thì trong lòng vui vẻ vừa định bước chân nhanh hơn nhưng bỗng nhiên thấy dưới mũi tựa hồ có cảm giác ướt sũng nữ tử kỳ quái dùng tay lau một cái rồi nhìn thoáng qua kết quả thân hình chấn động thân tinh đều là kinh ngạc và sợ hãi chỉ thấy trên năm ngón tay trắng nõn dính đầy một chất lỏng màu hồng đen đây là Ngủ mũi kinh hoàng thất thố, vội và vàng dùng ống tay áo lau đi máu đen ở phía dưới. Nhưng lúc này máu mũi tuôn ra sôi xả, hơn nữa tai mắt cũng bắt đầu chảy ra máu tươi màu đen. Nữ tử trẻ tuổi chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân mềm nhũn, người liền lập tức ngã xuống mặt đất. Lúc này toàn thân nàng ta rét lạnh vô cùng, một chút ấm áp trong lòng ngực đều không có. Muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng cổ họng bị chặn cứng, căn bản không phát ra nổi một chút âm thanh nào. Sau đó thần thức của nàng dần dần trở nên mơ hồ không lâu sau liền vĩnh viễn chim vào bên trong hắc ám. vào sáng sớm ngày thứ hai, những người đi qua con đường này đều kỳ quái phát hiện ra trên mặt đất nơi này vô duyên vô cớ xuất hiện một vũng máu màu đen, làm cho người ta không thể không đi đường vòng mà qua, đưa tới không ít lời bàn luận. vào thời khắc nữ tử trẻ tuổi bị mất mạng, hàng lập đang ở trong phòng của mình kiểm tra hết thảy pháp khí và phù lục ở trên người, chuẩn bị xuất phát. sau khi thu thập xong các thứ, hàng lập nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ tịch liêu trong miệng bỗng nhiên thấp giọng lẩm bẩm không, không sai biệt, biệt lắm, lắm. Độc, độc, tính độc tính cũng nên, nên phát tác, tác rồi. rồi nói xong hắn khẽ thở dài một tiếng liền rời khỏi phòng hướng thanh âm viện ngoài đi hàng lập hoài nghi ngủ mũi kia kỳ thực là vào lúc giải độc cho mông sơn ngủ hữu thì liền phát hiện ra chỗ không ổn tuy trên người cùng một loại độc nhưng độc tính ít hơn so với ba người kia nhiều nếu phát tác hơn phần nữa cũng sẽ không trí mạng ngược lại với điều này thật ra huyết chú trên người nàng ta hàng lập thực tế đã phải tổn thất rất nhiều công sức mới có thể loại bỏ Cái này chứng tỏ thời gian nữ tử trẻ tuổi này trúng huyết chú phải là không ngắn. Nếu không, sẽ không lưu lại dấu vết sâu như thế tại thần thức. Ôm tâm lý kinh hải, hàng lập khi giải trừ huyết chú cho nữ tử thì cố ý hạ một cấm chế nhỏ nhỏ làm hậu thủ. Cái cấm chế này có tác dụng chính là đem dược lực còn sót lại của hai cái bình giải dược kia tạm thời tụ tập tại một chỗ. Đợi đến một thời điểm thì độ phát dị biến thành độc dược vô cùng kịch độc. Bởi vậy, hai bình đan dược này được gọi bằng vô thường đan. Có thể dùng làm thánh dược để giải độc, cũng có thể thông qua thủ pháp đặc thù chuyển hóa thành độc dược, là một trong những chiến lợi phẩm được Hàng Lập giữ lại. Mà tối nay, khi Hàng Lập âm thầm gọi mấy người mong sơ ngủ hữu đến, sau khi cho bọn họ chính mắt thấy sự thật nữ nhân này làm nội ứng mới ra tay bắt giữ nàng ta, rồi thuận tay dùng linh lực điểm vài chỉ trên người. Vài chỉ này ngoài trừ việc có thể chế trụ đại bộ phận pháp lực trong cơ thể vị ngủ muội này ra, còn thuận tay kích pháp cấm chế tiềm phục chỉ cần không lâu sau đó hàng lập không có giải trừ thì nữ tử sẽ giống như trên vô thanh vô tức mà mất mạng không lưu lại dấu vết gì hàng lập sợ dĩ đối với nữ tử này không hạ sát thủ ngay trước mặt là vì ngại tình cảm của mông sơn ngũ hữu đối với nàng ta lúc đó hắn nhập nhận nước đôi nhưng tuyệt đối không thể để cho nữ tử này tiết lộ quan hệ của bọn họ với tần trạch đây là điểm mấu chốt của hàng lập lúc ấy liền kích phát cấm chế chính là hàng lập cẩn thận xuất ra thủ đoạn phòng bị không nghĩ tới thực sự phát huy tác dụng Cho nên khi hàng lập đối với bẩm báo của lão giả mặt đen thì trấn định như thế không chút hoảng hốt nào. Thật ra nếu nữ tử Đường ngoan ngoãn lưu lại tầng trạch làm tù binh thì hắn còn có thể ngăn chặn cấm chế phát tác, nhưng là hiện tại nàng ta đã trốn đi rồi, mặc kệ là có phải Mông Sơ Ngũ Hử chủ động phóng thích hay không, nàng ta cũng đã biến mất trên thế gian này, sẽ không thể tiết lộ một chút tình báo cho Hắc Sát Giáo. Hơn nữa hắn còn có thể cấp cho Mông Sơ Ngũ Hử một nhân tình đối với việc thu phục mấy người này vô cùng hữu ích. Khi đến thanh âm viện thì thấy mấy người mặt đen lão giả tuy tinh thần không quá tốt nhưng đã chuẩn bị tốt hết thảy, đang yên lặng đợi hắn tới. Xuất phát Sau khi tiến vào phòng, Hàng Lập nhanh nhẹn rõ ràng nói Hình vương phủ với màn đêm giống như một con quái thú vô cùng to lớn, uy hiếp hết thảy những cái trộm non nớt có chủ ý với tới nơi này. Nhưng tối nay, mấy người Hàng Lập thi triển pháp thuật ẩn thân lặng lẽ tìm tàn tiến đến đây. Lúc này tại hình vương phủ, tuy vì ngô lão thần tiên tự nhiên biến mất mà nhốn nháo cả ngày Nhưng đêm khuya như thế này, trừ một ít thủ vệ cùng những người đi tuần ra thì những người khác đều đã sớm chìm vào giấc mộng rồi, thời điểm này đúng là lúc say sưa giấc nồng. Vào trong phủ, hàng lập lập tức tìm một gã thủ vệ canh đêm thi triển khống thần thuật làm hắn thổ lộ chỗ ở của vương tổng quản cùng tiểu vương gia rồi một chưởng đánh bất tỉnh gã. Sau đó mới hướng về phía bốn người khác nói. Trong hai người kia, tiểu vương gia tu dị thấp nhất, chúng ta trước hết ra tại dưới hắn, cuối cùng mới thu nhập tên vương gia tổng quản kia. Mông Sơn Tử Hữu sớm về chuyện hình Vương Phủ là người của hắc sát giáo mà cảm thấy kinh ngạc. Nghe xong lời hàng lập tự nhiên không có điều gì dị nghị, đều gật đầu đồng ý. Đối với bọn họ, mấy vị tu tiên giả này mà nói, vị tiểu vương gia tuy là hoàng thân quốc thích, nhưng thân phận hạch tâm đệ tử của hắc sát giáo mới càng làm cho bọn họ kiên kỵ hơn. Tiếp theo, mấy người liền vô thanh vô tức tiếp cận chỗ ở của tiểu vương gia. Đó là một cái lầu nhỏ có ba tầng. Phù cận còn có mấy tên thủ vệ của Vương Phủ. Vì sợ trong lúc chạm trán mấy người này lại xảy ra trở ngại nên mong sơn tứ hữu không đợi Hàng Lập ra tay, đều tiến lên đem mấy người này chế trụ. Hàng Lập nhìn thấy thân thủ thuần thuộc của bọn họ gật đầu thầm nhủ có một ít thủ hạ tự hồn cũng rất tốt. Bởi vì từ miệng thị vệ biết được, tiểu vương gia ở tại tầng cao nhất là tầng thứ ba, nên Hàng Lập không có cho mấy người bọn họ lên lầu, mà là phân phó cho bọn họ phân biệt may phục chung quanh. Vạn nhất tiểu vương gia này rất giảo hoạt, nếu có thể từ trong tay hàng lạp mà thoát ra được thì bọn họ vừa lúc có thể ngăn người này lại giúp cho hàng lạp tranh thủ thời gian. đương nhiên vì sợ kinh động đến vương tổng quản đang ở trong nội phủ, hàng lạp không tiếc pháp lực thi triển một cái cách âm kết giới siêu lớn lấy tiểu lâu làm trung tâm đem phạm vi diện tích hơn 10 trượng đều bao phủ bên trong. sau đó hàng lạp mới phiêu phiêu bay lên lầu 3 nhanh chóng tiến vào lầu cát. khi mông sơn tứ hữu đang chuẩn bị chú ý quan sát tầng thứ ba tiểu lâu chưa kịp nháy mắt thì có một bóng người rất nhanh từ bên trong bay ra. Mấy người này cả kinh nhưng ngay lập tức phát hiện ra Hàng Lập Nhất thời trong lòng nhẹ nhõm Đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái Vì, Vì hai tiền bố nhanh như vậy đã đắc thủ rồi, rồi sao? sao Sao không thấy vị tiểu dương gia kia Hàng Lập vẻ mặt âm trầm phi từ trên lầu xuống Vừa thấy bốn người này đi tới tụ tập liền nhăn mày một chút nói Trên lầu không có ai Chỉ có một con rối do huyễn thuật biến hóa mà thôi Xem ra hắn khẳng định có việc đi ra ngoài rồi Lời này của Hàng Lập Làm cho mấy người khác mắt to mắt nhỏ trừng lên Nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Hay là ngũ mụi đã báo tin cho đối phương nên người trước đó đã chạy mất Hoặc giả có mua đồ gì Trung niên nữ tử lộ ra vẻ lo lắng Không Nếu đối phương thực đã đặt bẫy từ trước Thì chúng ta vừa mới đến, chúng đã phát động rồi Lúc đó chúng ta vẫn chưa hề có phòng bị gì Hàng lập lắc đầu phủ định Những người khác nghe hàng lập nói vậy Không khỏi thở phào nhẹ nhõm Nhưng vẫn không khỏi quay ra nhìn bốn phía Quả nhiên không hề có gì khác thường phát sinh Tuyệt bố à, vậy phải làm sao bây giờ Nên rút lui hay là đợi ngày khác rồi hành động lão nhị do dự hỏi, trước tiên phải tìm dương tổng quản để hạ thủ, nếu hắn không có, vậy hủy hết mọi hành động mà lập tức rút lui. hàng lập lạnh lục nói, nghe hàng lập nói vậy, mông sơn tứ hữu nhìn nhau, cùng yên lặng gật đầu. hàng lập phóng pháp quyết thu lại kết giới, dẫn đầu đột nhập về phía khác của vương phủ, những người khác theo sát sau đó. chỗ ở của vương tổng quản mặc dù không phải là lầu cát như các tiểu vương gia, nhưng cũng độc chiếm một tiểu viện. khi đám người hàng lập tới gần. Không ngờ thấy trong phòng có chút lè lối ánh đèn, dường như người trong đó vẫn chưa đi ngủ. Hàng Lập tính toán một chút, xem ra lần này sẽ không thất bại. Nghĩ tới đây, Hàng Lập ra hiệu cho mọi người cẩn thận, lập tức vận dụng pháp quyết và dấu khí tức vô danh mới học được. Linh khí trên người lập tức tiêu tan, liền trở nên giống như một phàm nhân bình thường. Tiếp đó, Hàng Lập lắc mình vài cái, đột nhiên xuất hiện bên tường căn phòng vẫn sáng đèn kia, dán lỗ tai vào nghe. Bởi vì lần đó Vương Tổng quản đã khiến cho Hàn Lập có cảm giác cực kỳ quỷ dị nên hắn không dám liều lĩnh phóng thần thức thám thính tình hình trong phòng, sợ bị đối phương phát hiện. Hàn Lập ng ngóng một hồi, sắc mặt biến đổi, lập tức nấp sau một cái cây rất lớn. Việc này khiến cho Mông Sơn Tứ Hữu đang chăm chú nhìn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lập tức bên tai vang lên thanh âm của Hàn Lập. "Cẩn thận một chút, tiểu dân gia của mỗi trong phòng, mọi người cứ thế mà phối hợp hành sự." Lời này lập tức làm cho mấy người rùng mình, không hẹn mà cùng nín thở, cẩn thận nhìn về phía cửa phòng không dám phát ra một chút tiếng động nào. Cánh cửa mở ra, một thanh niên mặc chiếc áo màu xanh nhạt đi ra, đúng là tiểu vương gia của Hinh Vương phủ. Chỉ thấy hắn sau khi quay đầu nói nhỏ với người trong phòng vài câu, liền đi vào trong viện, cửa phòng liền đóng lại. Sau đó, ánh sáng trong phòng nháy lên vài cái rồi tắt hết, có vẻ như người trong phòng đang định đi ngủ. Mặt Hàn Lập vẫn không đổi, chăm chú nhìn từng cử động nhỏ của đối phương, điều khiến hắn bùng bật chính là không nhìn ra được chút pháp lực nào tồn tại trên người đối phương nhưng sau khi đối phương xuất hiện liền gây cho hắn cảm giác nguy hiểm rất rõ ràng vậy hẳn phải là đệ tử của hắc sát giáo có lẽ bởi vì còn trong phủ của mình nên vị tiểu vương gia thật không vội vã trở về mà lưỡng thưởng đi như người thường ngẩng nhìn trăng sáng trên trời đột nhiên hít một hơi sau đó hắn chậm chậm quay lại vẻ mặt lo âu dáng vẻ dường như đang gặp vấn đề gì đó rất khó khăn xem ra trong chốc lát chưa thể rời đi điều này khiến cho mông sơn tứ hữu chẳng biết phải làm thế nào hiện giờ mà ra tay thì hiển nhiên là không được Bởi vì vị vương tổng quản ở trong phòng bên cạnh, một khi đánh nhau sẽ làm hắn thức tỉnh, đến lúc đó sẽ là phiền toái lớn. Phương pháp tốt nhất đương như là chờ tiểu vương gia trở về chỗ ở rồi mới tấn công. Cũng may mấy người tu tiên này đều có tính kiên nhẫn, vẫn ẩn thân cực kỳ cẩn thận, thủy chung không hề lộ ra sơ hở nào. Khoảng một lúc sau, vị tiểu vương gia này rốt cuộc cũng dừng bước, đi ra khỏi sân. Điều này khiến cho những người đang may phục trở nên vui mừng, nhưng mà cảnh tiếp theo lại khiến cho họ cảm thấy ngạc nhiên. Đồng thời cũng lập tức lửa giận ngút trời. Chỉ thấy tiểu vương gia khi vừa mới ra khỏi cửa viện thì đột nhiên như làm ảo thuật, chẳng biết từ đâu lấy ra một bộ quần áo, thay đổi rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một người bịt mặt toàn thân đỏ như máu, đúng là bộ dạng của kẻ đã điều động bọn họ truy giết Hàng Lập. Mấy lão giả lửa giận bừng bừng, nhưng cũng biết tình thế quan trọng, cố nén không để rối loạn, đến giờ mấy người bọn họ thật sự mới tin lời Hàng Lập, biết mình không tìm nhầm mục tiêu. Tiểu vương gia vừa đổi trang phục, toàn thân đều phát ra sát khí nhàn nhạt. nhạt pháp lực dao động không hề kém, có vẻ đã tới luyện khí kỳ tầng 11. hắn không trở về chỗ ở của mình mà tung lên không trung một pháp khí màu đỏ hình dáng thon dài, tiếp đó ngự pháp khí bay đi. thấy vậy, hàng lập mắt lóe hàng quang, lập tức truyền âm cho bốn người. đuổi theo hắn, hắn bất kể hắn, hắn đi tới đâu, đâu cứ đi được nửa đường, đường, đường, đường là tốt. nghe hàng lập phân phó, mông sơn tứ hữu không chần chờ, vội vàng ngự khí đuổi theo. còn một bên hàng lập cố từ ở lại chờ một chút để giám thị vương tổng quản. thấy trong phòng không có gì khác lạ. Do dự một chút, hắn cẩn thận phóng thần phong chu bay đuổi theo. tốc độ thần phong chu của hàng lập thì mấy pháp khí của mông sơn tứ hữu sao có thể sánh được? một lát sau, hàng lập theo dấu hiệu linh khí của bọn họ lưu lại, đuổi tới một tòa tiểu hoàng ở phía ngoài kinh thành. mông sơn tứ hữu đang ở giữa không trung, mặt mày bụi bặm, có chút sốt ruột bay vòng quanh, bộ dáng do dự không quyết. thấy hàng lập đến, lập tức kinh hỉ tới đón. tình hình sao rồi? hàng lập nhíu mày chậm rãi nói: chúng ta đuổi tới đây. Dù định động thủ thì cái tiểu tử tinh quái này chẳng hiểu là có phải phát hiện ra được chúng ta hay không Đột nhiên tiến vào tòa miếu đổ nát này Nhưng tòa miếu này có vẻ là bị người ta thiết lập cấm chế Có trận pháp bảo vệ, chúng ta cường hành xong vào, kết quả là không được Lập tức trở ra, không dám tiếp tục nữa, sợ bên trong có mai phục Lão giả mặt đen thấy Hàng Lập không hài lòng, vội vàng bước lên giải thích Trận pháp Hàng Lập nghe thấy vậy liền cảm thấy đau đầu Đối với trận pháp, Hàng Lập chẳng hề tin thông Nhưng trước mặt những người này hắn vẫn điềm đạm nói Trước tiên để ta xem thử một chút đã Nói xong hắn liền mở thiên nhãn thuật cẩn thận nhìn xuống Quả nhiên bốn phía quanh miếu tràn ngập linh khí dao động một cách dị thường Nhưng khi hàng lập nhìn rõ ràng liền thở phào nhẹ nhõm Đây chính là một cái lạc thạch trận cực kỳ đơn giản mà thôi Là một trong những pháp trận thổ thuộc tính đơn giản nhất Mặc dù khó khăn đối với các tu sĩ tán tu luyện khí kỳ Nhưng đối với Hàng Lập, dù không biết cụ thể phương pháp giải trận, nhưng trận pháp cấp bậc quá thấp, chỉ cần dùng sức mạnh là có thể dễ dàng phá giải. Nghĩ tới đây, Hàng Lập không nói lời nào, cho tay vào túi trữ vật, sau đó hai tay vung ra. Nhất thời bốn khôi lỗi to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Điều này khiến mấy người kia đã nếm mùi đau khổ do khôi lỗi của Hàng Lập gây ra, lập tức lùi về phía sau mấy bước theo bản năng. Hàng Lập cũng không để ý đến dáng vẻ kinh sợ của mấy người bọn họ điều khiển mấy khối lỗi này đồng thời há miệng bắn ra mấy cột sáng rất to lớn như miệng bác phóng thẳng về phía miếu hoang. vừa thấy cột sáng sắp sửa đâm vào miếu, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tầng hào quang hình nửa vòng tròn rất lớn, tản ra ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ hoàn toàn miếu nhỏ. cột sáng vừa lúc kích trúng lên màn hào quang, nhất thời mà hào quang màu vàng rung lên như sóng cuộn bắt đầu trở nên rung rẩy kiên cường chống lại công kích của cột sáng. đúng lúc này hàng Lập không hề do dự vươn tay lên, một đôi ô long đoạt bay ra. Lập tức phóng to tới cả trường, hung hăng bay xuống phía dưới, cùng kết phá vào màn hào quang. Một trận âm thanh vỡ tan thanh thúy truyền tới. Hào quang rốt cuộc không chịu nổi công kích cường đại liên tục như vậy, hoàn toàn bị phá hủy, lạc cả trận liền tan thành mây khói. Mông Sơn Tư Hữu thấy vậy liền hít một hơi lạnh, có thể cậy mạnh phá vỡ trận pháp này biểu hiện cho điều gì, bọn họ không thể không biết. Điều này chứng tỏ thực lực của hàng lập tối thiểu cũng phải mạnh hơn cấp bậc của trận pháp bảo hộ này vài lần. Điều không chỉ là công kích bình thường sẽ bị nguyên lý cấm chế xảo diệu của trận pháp dễ dàng phá giải, mà mấy người bọn họ mới rồi đã nếm chút đau khổ của trận pháp này, đều không khỏi đánh giá lạc thạch trận này khá cao. Đi xuống, tuy không thể để hắn chạy trốn. Hàng Lập mặt lạnh như băng nói, lúc này Mông Sơn Tứ Hữu đều đã tâm phục khẩu phục, bật người vọt xuống. Đúng lúc đó, trên lưng mấy người hàng Lập truyền đến tiếng cười mỉa mai. <cười> có phải là tìm ta không? Miếu này là nơi bổn giáo ở tạm, hiện giờ không có ai ở trong đó cả. Thanh âm này vừa tới, mông sơn tứ hữu cả kinh, thiếu chút nữa rơi từ trên pháp khí xuống, vò vàng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, mặt trở nên không còn chút máu. Chỉ thấy cách khoảng 10 trượng trên bầu trời phía sau mấy người hàng lập, vì tiểu vương gia mà bọn họ đang truy đuổi, đang đứng cùng một người gầy gò, ăn mặc giống với hắn, bên cạnh họ còn có hơn chục tên hắc y che mặt, thoạt nhìn rất giống với mông sơn tứ hữu trước kia, là ngoại vi đệ tử chịu sự khống chế của Hắc sắc giáo nhưng làm mọi người chú ý nhất chính là một gã đại hán to lớn cường tráng, đầu bóng lưỡng không có lông mày phía sau tiểu vương tử. hắn cũng mặc trang phục màu đỏ máu, nhưng không hề che mặt mà dương mắt nhìn họ tràn ngập sát khí, lộ vẻ hung ác khát máu. kẻ này không ngờ cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ như hàng lập. thấy tình cảnh này, Mông sơn tứ hữu đồng thời có cảm giác cửu tử nhất sinh. hàng lập sau khi nghe thấy thanh âm của tiểu vương gia, sắc mặt hơi đổi có chút trắng bệt. nhưng khi hắn chậm rãi quay người lại, vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường không hề lộ ra vẻ gì kinh hoảng, ngược lại trên khóe miệng còn nhếch lên cười lạnh, mà theo ý lạnh lùng nhìn những người của hắc sát giáo và tu sĩ trúc cơ kỳ đậu sáng bóng kia. vẻ trấn tĩnh của hàng lập cũng ảnh hưởng tới mấy người mông sơn tứ hữu. trong lòng bọn họ thoáng yên ổn lại một chút, liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bay về phía hàng lập, tạo thành thế dằn co với đám người hắc sát giáo. là ngươi, chẳng phải ngươi là người của tần gia hay sao? ngươi là trúc cơ kỳ. tiểu vương gia nhìn rõ mặt hàng lập, trong mắt tràn ngập thần kinh ngạc. Mà người gầy gò đứng bên cạnh hắn tuy không nói gì nhưng đồng dạng cũng lộ ra ánh mắt cũng ngạc nhiên. Chỉ có đại hán đầu bóng lưỡng khi trượt mắt nhìn chăm chăm vào hàng lập, mặt lộ vẻ trịnh trọng đột nhiên mở miệng nói Cẩn thận một chút, người này là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, cảnh giới còn cao hơn ta một tầng chỉ sợ phải bố trí hắc phong trận trợ giúp mới có thể bắt được hắn. Nghe đại hán đầu bóng lưỡng nói vậy, tiểu vương gia không hề lộ vẻ lo lắng mà ngược lại còn có chút kinh hỉ hỏi Huyết thị đại nhân nè, theo lời ngài nói thì hiến cái này cho giáo chủ huyết tế luyện công, hẳn sẽ có hiệu quả tốt hơn. Đại Hán nghe thấy vậy cười hắt hắt đáp: đó là đương nhiên. Trước kia bắt được mấy tên tu sĩ đều chỉ là chút cơ sơ kỳ mà thôi. Tình huế của cái này khẳng định sẽ tốt hơn hẳn so với mấy kẻ trước kia. Được Đại Hán đầu bóng lượng xác nhận, Tiểu Vương gia quay đầu lại nhìn hàng lạp với vẻ tham lam, đột nhiên cười ha hả: <cười> tốt tốt lắm. Mà kể các hạ thú cuộc đến đây làm gì? Hôm nay đừng hòng mong sống sót mà rời đi bảy hát phong trận động thủ tiểu vương gia vừa cười xong sắc mặt trở nên lạnh lẽo lớn tiếng quát lập tức những hát y nhân này đều rút trên người ra một cây cờ lớn màu đen như mực bay nhanh tới về quanh nhóm người hàng lập hơn nữa còn bắt đầu huy động lá cờ trong tay các ngươi chỉ cần lập dòng phòng hộ là được dư khác để ta xử lý hết hàng lập sau khi thản nhiên nói với mông sơn tứ hữu một câu thân ảnh đã trở nên mờ ảo biến mất trong khoảnh khắc các ngươi cẩn thận đại hán đầu bóng lượng thấy hàng lập biến mất đột nhiên biến sắc quát lớn nhưng đã chậm một chút. thân hình thằng lập lóe lên sau lưng một gã hát y nhân. tên đang huy động lá cờ này lập tức dừng ngay động tác ngơ ngác đứng tại chỗ. sau đó cái đầu chợt rơi xuống không một dấu hiệu. thân thể không đầu phun ra máu tươi cao vài thước rơi ngay xuống đất. mà lúc này đại hán đầu bóng lưỡng vừa mới nói xong chữ cuối cùng. việc vừa diễn ra khiến các tu sĩ múa cờ trùng mình không biết nên làm sao cho ổn. thân hình thằng lập lại lần nữa chợt xuất hiện phía sau một tên. lại một cái đầu lần nữa rơi xuống thấy vậy những hắc y tu sĩ khác không dám chần chừ dừng huy động cờ trong tay vội vàng xuất ra những vòng bảo hộ và các loại pháp khí đủ loại màu sắc trong lúc đó có hai gã hắc y nhân chưa kịp mở pháp bảo phòng hộ ra lập tức bị hàng lập hạ thủ rơi xuống chết ngay tại chỗ tiểu tử muốn chết đại hán độ bốn lượng thấy vậy hai mắt và toàn thân bắn ra hoàng quang màu đỏ quái dị vọt thẳng tới phía hàng lập với tốc độ cực nhanh hàng lập vẫn lạnh lẽo bình thản toàn thân bị hào quang màu máu của đại hán bao vây mắt liếc thấy những các y nhân đều xuất ra màn hào quang phòng hộ, đang kinh hãi chăm chú nhìn mình. lúc này liền quyết đoán chớp lóe thân hình, đã thấy xuất hiện gần mông sơn tứ hữu cách đó vài chục trượng. đại hán vô hụt, phát ra tiếng rống giận như giả thú, lập tức chuyển hướng không hề do dự, tiếp tục đuổi đánh tới phía hàng lập, nhưng vẫn chưa hề xuất ra pháp khí. mông sơn tứ hữu trong lòng vừa động, thấy có chút ưu thế, lập tức khoát tay, một cái vật nhọn hình tạm giác màu xanh biếc vô thanh vô tức bắn thẳng về phía mặt đại hán đại hán đầu bóng lưỡng thấy pháp khí bay tới chỉ nghe răng ra cười chẳng những không hề dừng lại mà còn lao thẳng tới nghen đỡ lão nhị cao gầy thấy vậy mừng rỡ hưng phấn nói gã này bất hạnh rồi pháp khí này của ta chính là cực phẩm trong thượng giải pháp khí khẳng định là hắn sẽ á sao có thể như vậy được lục mang thứ của ta hắn đang nói gì thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngay người thất thanh kêu lên hóa ra pháp khí hình tam giác này sau khi tiếp xúc với huyết quan trên người đại hán đầu bóng lưỡng huyết sắc hào quang như sóng động đột nhiên cường hành cuốn lấy pháp khí vào trong mặc cho nó dãy dụa tán loạn nhưng đều không thể thoát ra được nửa bước. <cười> Bé như hạt gạo mà cũng đem ra khoe hả? Đại Hán cười cuồng ngạo một tiếng, xuất ra một bàn tay lớn màu đỏ máu, mạnh mẽ tóm lấy pháp khí hình tâm giác, sau đó hai tay chập lại, lục quang bắn ra khắp nơi, linh khí trên pháp khí hoàn toàn biến mất, dường như đã triệt để biến thành phế liệu. Thấy vậy, không riêng gì mong Sơn Tứ Hữu Mặc bài biến sắc, mà bản thân hàng Lập cũng giật mình đánh thùm một cái, đại Hán đồ bóng lưỡng này khẳng định tu luyện không phải là công pháp bình thường tám chín phần là đỉnh cấp ma công cùng loại với thiếu chủ quỷ linh môn đại hán đầu bóng lửa không để cho mấy người hàng lập có thời gian mà suy nghĩ đạo mắt đã thấy xuất hiện trước mặt mọi người giơ đại quyền đỏ máu lên hung hăng tấn công vòng màn hào quang mà mông sơn tứ hữu xuất ra một tiếng nổ lớn màn hào quang do bốn tu sĩ luyện khí kỳ liên hợp xuất ra không ngờ chỉ một quyền này đã lõm vào rất sâu lập tức ảm đạm đi rất nhiều mông sơn tứ hữu sắc mặt bỗng nhiên đại biến nếu là phòng ngự pháp khí bình thường Đón đỡ một quyền lợi hại như vậy thì có lẽ sẽ lập tức biến thành phế liệu. Tiền bối, người xem, lão giả mặt đen cuống quít quay đầu, muốn xem Hàn Lập có phương pháp gì để ngăn cản đối phương, nếu căn cứ theo công kích của đối phương như vậy, vòng bảo hộ của bọn họ không thể chịu nổi vài nhát. Hàn Lập không nói gì, chỉ khoát tay, tiểu thuần rời khỏi tay, tạo ra bạch quang chói mắt, chỉ trong nháy mắt nó đã phóng to gấp mấy lần, vững vàng chạy trắng trước vòng bảo hộ, vừa lúc đón được một quyền đỏ máu của đại hán đầu bóng lưỡng lại một tiếng nổ cực kỳ chói tai vang vọng đất trời các tu sĩ gần đó không đề phòng liền lão đảo thân hình thiếu chút nữa là rơi xuống đất Mông sơn tứ hữu cũng choáng đầu hoa mắt hồi lâu giữa trường đấu không thay đổi thần sắc chỉ có hàng lập và đại hán đầu bóng lưỡng mà thôi hàng lập không hề lộ vẻ gì chỉ dường mắt nhìn bạch lân thuận chỉ thấy thuận này mặc dù tiếp được một quyền của đối phương nhưng bề mặt vốn trơn nhẵn của nó thoáng hiện lên một vết lõm nhỏ không khỏi âm thầm kinh ngạc bạch lân thuận rắn chắc như thế nào hàng lập là người biết rõ nhất vì vậy mà sự kiên kỵ đối với đại hán không khỏi tăng thêm vài phần nghĩ vậy hàng lập không hề do dự vỗ vào túi trữ vật nhất thời hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang đồng thời bắn ra không khách khí phóng nhanh về phía đại hán các đỉnh cấp pháp khí này tương hỗ lẫn nhau tạo nên khí thế lông trời lở đất làm cho đại hán đầu bóng lưỡng không khỏi lộ vẻ sợ hãi hắn điên cuồng hét lớn một tiếng hào quang huyết sắc trên người đột nhiên bùng lên bao phủ toàn thân vào trong biến thành một khối hào quan huyết sắc cao lớn tới hai ba trượng lơ lửng trong không trung không hề nhúc nhích kim nhận của Hàng Lập bay đến, kết quả làm cho hắn cảm thấy sự tình quỷ dị xuất hiện. mặc cho pháp khí của hắn đâm chém thế nào, bên trong khối hào quang vẫn không hề có động tĩnh Hơn nữa, một khi pháp khí tiến vào sâu thêm nửa thước, liền không thể nào tiến thêm nữa. Có thứ gì đó, giống như vòng phòng hộ đã mạnh mẽ đỡ lấy tất cả công kích. Hàng Lập cảm thấy sốt ruột, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, vội vàng nhìn xung quanh. Kết quả là khi nhìn thấy hết mọi việc, sát khí của Hàng Lập lập tức bốc lên đám hắc y nhân được tiểu vương gia và vị che mặt trông rất giống với vương tổng quản chỉ huy không ngờ đã tổ chức lại tiếp tục bao vây lấy bọn họ thậm chí còn liều mạng múa may những lá cờ đen trong tay vang lên những tiếng ô ô như quỷ khóc mây mù đen cuồn cuộn tuôn ra không ngừng chuyển động bao quanh những lá cờ màu đen thấy cảnh đó hàng lập liền nhớ lại trận đấu ở mỏ quặng linh thạch thấy giống với nghi thức triệu hoán thanh dương ma hỏa là thứ có thể hủy diệt được tất cả mọi thứ hàng lập sao có thể để chúng hoàn thành được nghĩ tới đó, hàng lập lập tức phất tay thu bạch lân thuẫn trở về, đặt vào tay lão giả mặt đen vội vàng nói: tạm cho ngươi mượn một lúc, trước hết để ta đi giải quyết những kẻ khác đã. Tiếp theo, thân hình hàng lập nhón lên, đã thấy xuất hiện ở ngoài vòng bảo hộ, đám pháp khí đang vây quanh bên màn hào quang huyết sắc kia gào thét một tiếng, tự động phi về bên thân hàng lập, vừa xoay động không ngừng, vừa rung lên ầm ỉ. Hàng lập vừa thấy các pháp khí trở về bên người, đột nhiên đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra ba cái tiểu xoa màu đỏ giống nhau như đúc. Hắn nhẹ nhàng ném ra, nhất thời biến thành ba đạo hồng quang, bắn thẳng về phía các hắc y tu sĩ. Bộ hỏa diễm liêu hoàng phi soa này là do Hàng Lập thu được từ một kẻ xấu số trong những chiến lợi phẩm khi chiến đấu với huyết tri chu, uy lực cũng khá tốt. Hơn nữa bởi vì thành bộ rất dễ điều khiển nên được Hàng Lập giữ lại. Hàng Lập lại tiếp tục điều khiển các pháp khí của mình. Hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang cùng ngân lên bắn ra các hướng. Lúc này đại diễn quyết của Hàng Lập mới chân chính hiển lộ sự đáng sợ của mình. Điều khiển nhiều pháp khí như vậy nhưng không hề có chút rối loạn, điều này khiến tu sĩ thấy nhiều đỉnh cấp pháp khí như vậy lao về phía mình thì lộ vẻ kinh hãi, không dám có chút ý niệm đón đỡ nào trong đầu. Hắn vội vàng ném cây cờ đen trong tay về phía ba đạo hồng quang, định ngự khí né tránh, nhưng cây cờ đen lập tức bị ba đạo hồng quang chém gãy thành từng đoạn, phát ra một đoàn hắc quang. Tiếp đó, ba đạo hồng quang không hề có chút dừng lại, hung hăng kích thẳng vào vòng bảo hộ trước mặt của gã đó. Thật đáng thương, chỉ là vòng bảo hộ cấp thấp của một gã tu sĩ luyện khí kỳ sao có thể ngăn cản nổi một kích hợp lực của ba đỉnh cấp pháp khí. Vòng bảo hộ này vừa chống đỡ được một chút liền phát ra tiếng đổ vỡ thanh thúy tan thành mây khói. Trong ánh mắt tuyệt vọng của tu sĩ, ba đạo hồng quang nhẹ nhàng vây lấy hắn, hắc y tu sĩ liền xeo một tiếng, biến thành một quả cầu lửa lớn bị đốt thành tro bụi. Cùng lúc đó, hai đạo ô quang và sáu đạo kim quang bay sau cũng tới đỉnh đầu của hai gã tu sĩ khác, cũng không tốn chút khí lực phá tan vòng bảo hộ và pháp khí của chúng, đem chúng chém thành hai nửa thấy vậy những tu sĩ khác trở nên bối rối làm sao còn lo bố trí đại trận gì nữa đương nhiên phải giữ cái mạng của mình là quan trọng hơn đại bộ phận mọi người lập tức bay lùi lại trên trời một ít tu sĩ lớn gan hơn hoặc đầu óc chậm chạp vội và vàng phóng ra pháp khí đắc ý nhất của mình để liều mạng ngăn trở tiến công của hàng lập nhưng đáng tiếc là hàng lập không có ý định dây dưa với bọn chúng hoàn toàn không khách khí dùng hết toàn lực để đàn áp mười đạo hoàng quang ba màu kim hắc hồng bất kể gặp loại pháp khí nào cũng đồng loạt phóng tới ảo ảo pháp khí nào ngăn cản lập tức như lấy trứng trọi đá bị đánh tan thành vô số mảnh nhỏ biến mất khỏi thế gian còn chủ nhân của pháp khí đó thì bị hàng lập đương nhiên cũng không buông tha thuận tay giết chết toàn bộ lúc này trừ những hắc y tu sĩ đã chạy ra xa mấy trăm trượng lưu lẻ ở đó chỉ còn có tiểu vương gia và người bịch mặt giống vương tổng quản đang dương ánh mắt vẻ không thể tin nổi hắc phong trận có chút uy lực xem ra còn chưa kịp phát huy thì đã bị hàng lập phá tan ánh mắt hàng lập lập tức chuyển tới hai người tiểu vương gia khiến bọn họ thầm kêu không ổn đồng thời thể hiện tư thế đề phòng trên người phát ra hắc quang nhàn nhạt che giấu thân hình bản thân trong khoảng khắc âm khí trở nên dày đặc giả thần giả quỷ hàng lập cười lạnh một tiếng nói tuy không biết hai người này dùng công pháp gì nhưng rõ ràng là tương tự với ma công của đại hán đầu bóng lưỡng kia chỉ có điều không biết vì sao trên người chúng lại là hắc quang mà không phải là huyết quang giống như đại hán chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc tu luyện khác nhau hàng lập có chút nghi hoặc thầm nghĩ Hàng Lập không biết rằng lúc này hai người tiểu vương gia đang âm thầm không ngừng kêu khổ. Tu vi và pháp khí của Hàng Lập quá lợi hại, hơn xa dự tính của hai người trước đó. Bọn họ không phải là chưa gặp tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, nhưng thực lực của vị tu sĩ Trúc Cơ Kỳ Hàng Lập này thì căn bản các đàn chủ Trúc Cơ Kỳ trong giáo không thể so sánh nổi. Đừng nói là một chội một, phóng chừng kể cả hai, ba gã đàn chủ cùng lên một lượt cũng chưa chắc là đối thủ của người này. Không kể đến thân pháp cực nhanh, đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy nổi một người có thể cùng lúc điều khiển 10 loại pháp khí quỷ dị như vậy, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến. Hôm nay xem ra huyết thị đại nhân cũng không phải là đối thủ của người này. Mặc dù vị này dường như cũng sở hữu một loại bí pháp nào đó. Hai người bọn hắn mặc dù là tự phụ là thực lực hơn xa các tu sĩ luyện khí kỳ khác, nhưng cũng không dám tự đại mà nghĩ rằng hai người có thể liên thủ đối chiến nổi với hàng lập. Bởi vậy, mặc dù phát động bí pháp trên người, nhưng thân hình cả hai chẳng những không tiến, mà ngược lại còn cẩn thận chậm rãi lùi lại phía sau. Ngược lại với chúng. Mông Sơn Tứ Hữu bị Hàng Lập Đại Triển Thần Uy làm cho cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Mấy người này mặc dù biết thực lực của Hàng Lập cường đại, nhưng rốt cuộc cường đại tới mức nào thì vì không thể có cái gì so sánh nên tự nhiên là không thể biết được. Nhưng hôm nay, chính mắt thấy một mình Hàng Lập đánh nhau với hơn 10 tu tiên giả có tu vi tương tự bọn họ. Chỉ trong khoảnh khắc, giết chết hơn 5-6 tên, những kẻ còn lại đều sợ hãi bỏ chạy không dám nhìn. Loại tu vi này, loại công pháp này khiến cho mấy người bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hàng lập hít sâu một hơi đang định bắt lấy tiểu vương gia và vương tổng quản đột nhiên một tiếng thét tràn ngập thú tính điên cuồng vang lên một đoàn hào quang huyết sắc từ bên cạnh phóng ra mang theo thanh âm tràn ngập điên cuồng tiểu vương gia hai người nghe vậy không khỏi kinh hãi liếc mắt nhìn nhau còn vẻ mặt của hàng lập trở nên nghiêm trọng hẳn lên cũng bất chấp hai người đối diện và vàng cho tay vào túi trữ vật một pháp khí nhỏ nhắn tinh xảo liền xuất hiện trong tay hắn hàng lập không do dự phóng vật đó về phía đám hào quang huyết sắc chỉ thấy một cái chuông nhỏ màu vàng từ tay hàng lập đón gió bay ra Trong chớp mắt liền biến thành một cái chuông đồng lớn tới năm sáu trượng, đây chính là già thiên chung, chiến lợi phẩm của hàng lập thu được từ tuyên nhạc, tu sĩ yểm Nguyệt Tông. Lúc trước, chính pháp khí này đã khốn huyết tri chu vô cùng hung ác, có thể thấy được nó lợi hại như thế nào. Một tiếng nổ, cái chuông lập tức chụp toàn bộ đám hào quang huyết sắc biến hình quỷ dị đó, không còn nghe thấy tiếng gào thét nữa. Thấy chiều này của hàng lập, hai người tiểu vương gia vừa lộ vẻ vui mừng liền không khỏi mặt mày ngẩn ngơ chẳng lẽ vị huyết thi đại nhân kia lại bị bắt dễ dàng như vậy? Hằng lặp quay đầu, bỗng nhiên cười quỷ dị với bọn hắn. Tiếp đó hai tay cùng chơi lên. trong phút chốc vô số quả cầu lửa lớn nhỏ từ trong tay hắn dũng mạnh lao ra, giống như mưa tuôn gió lốc dày đặc bắn tới. bầu trời xung quanh cũng bị biến thành màu đỏ lửa. thấy cảnh này tiểu vương gia hai người vội vàng phóng ra một kiện phòng ngự pháp khí hình tròn trắng trước mặt. liên tiếp những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động không ngừng khiến cho tiểu vương gia phải đoán ván mặt mày. Thậm chí bởi vì số lượng quả cầu lửa quá nhiều, có vài quả bị lọt lưới trực tiếp đánh thẳng lên người của tiểu vương gia, khiến cho không ít thác khí hộ thể bị tản mát ra bốn phía. Tiểu vương gia cả hai người chật vật không chịu nổi, vừa sợ vừa giận. Hắn biết rõ ràng, đây tuyệt đối phải là rất nhiều phụ lục đồng loạt phát ra mới có thể tạo thành thanh thế lớn như vậy. Hắn đang cắn răng chờ cho trận mưa cầu lửa này bớt đi, thì chợt nghe bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thét thảm thiết, làm thân hình rung lên, vội vàng nhìn sang kết quả liền hít một ngụm khí lạnh trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi chỉ thấy một người gầy bịt mặt vốn đứng không xa hắn chẳng biết từ khi nào mà hắc khí đã tàn biến toàn thân vô lực bị hàng lập tóm trong tay một bên người máu chảy đầm đìa chỉ còn lại một cánh tay tình hình này khiến tiểu vương gia vừa kinh ngạc vừa sinh ra ý sợ hãi không thể cản nổi đối với hàng lập không khỏi thầm mắng tên huyết thị kỳ vô dụng hàng lập cười lạnh như băng liếc nhìn tiểu vương gia liền không khách khí xé rách khăn bịch mặt của kẻ trong tay Đúng là vị vương tổng quản của Hinh Vương phủ chỉ có điều khuôn mặt vốn gầy gò bởi vì đau đớn do một cánh tay bị đứt lìa giờ đã trở nên méo mó. "Không, không thể nào, người sao có thể bắt được hắn? Hộ thân sát khí của chúng ta căn bản là không thể dễ dàng công phá như vậy được." Tiểu vương gia lắp bắp nói, nhưng trong giây lát đã giơ hai tay lên, mười tia màu đen chợt lóe, bắn nhanh về phía Hàn Lập. Trên mặt Hàn Lập đột nhiên lộ ra vẻ cười cợt, một tay giơ lên, một thứ gì đó trông như thuần bài chợt xuất hiện trước mặt. Kết quả là toàn bộ những tia sáng màu đen đó bắn tới Ngoại trừ phát ra những thanh âm trầm muộn thì chẳng thấy có thêm hiệu quả nào. Tiểu vương gia cả kinh nhìn kỹ, mới phát hiện ra thuẫn bài này là một cái mai rùa rất lớn. Chỉ có điều là toàn bộ mai rùa này là màu đen, không hề phát ra thứ ánh sáng gì. Có lẽ là chưa hề được chuyên môn tế luyện qua. Thấy cảnh đó, tiểu vương gia đảo đôi mắt, hắc quang trên người chợt bùng lên, toàn thân như tia chớp lao ra ngoài. Sau đó tiếp tục chuyển thân, định chạy trốn giống như những tù sĩ khác. Nhưng bản thân hắn là một trong những mục tiêu trọng yếu cần phải bắt sống nên hàng Lập sau có thể để cho hắn dễ dàng mà chạy trốn. Thân hình nhoáng lên, Hàng Lập liền dễ dàng xuất hiện trước người tiểu vương gia, quát tay một cái, một cự kiếm màu xanh lớn tới mấy trượng xuất hiện, không khách khí chém thẳng vào đầu của tiểu vương gia. Tiểu vương gia thấy thế trong lòng mừng thầm, Hồ thể sát khí của hắn chính là chuyên ăn mòn các loại pháp khí, căn bản không sợ thanh kiếm này làm mình bị thương, ngược lại còn định nhân cơ hội này Toàn lực chạy trốn. Nghĩ đến đây, thân hình tiểu vương gia vừa bị kích trúng, lập tức nương theo đà vượt qua đầu hàng lập